Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 của bộ truyện Pháp Sư quỷ Ấn của tác giả Minh Khôi. Và buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện này. À, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Ba và Bình lúc này đang chầm chú lắng nghe những lời mà Thầy Chính nói bà nãy. Những thứ mà cả ba người này đêm qua đã nhìn thấy là một con tán thi, và những cái xác của những linh nhi cũng đã minh chứng cho việc, con tán thi này sắp trở thành một đại cưng thi. Thầy Chính liền nói, muốn trở thành đại cưng thi có thể bay lượn dưới ánh nắng của mặt trời mà không bị bỏng rát, thì nó cũng đã trải qua rất nhiều giai đoạn. Thứ nhất nó sẽ ra bên ngoài hút máu và ăn thịt của những loài động vật cấp thấp như là gà như là vịt, tiếp đến là chó. Vì chó là động vật thông minh cho nên nó cũng sẽ lên một cấp cao hơn. Nhưng sau một thoảng thời gian nó cảm thấy máu và dương khí của động vật không còn đủ để nuôi dưỡng cho quỷ khí của nó, ngay lập tức nó sẽ tìm đến con người. Nhưng một khi nó đã hướng đến con người thì mục tiêu của nó là hướng đến ai? Không ai khác, đó chính là những đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi. Vì những đứa bé đó trong tâm chưa có tạp niệm, trong sáng hồn nhiên, không vướng phải một thứ dư giấy của hồng trần. Một đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi có thể so với hai người thanh niên khỏe khoắn và hơn 30 bộ hài cốt dưới gầm giường là minh chứng rõ nhất cho việc đó. Không dừng lại ở đó, song hành với việc hút máu và ăn thịt của những đứa bé linh nhi Nó còn phải hấp thụ ánh sáng của nhiệt nguyệt trăng sao để mà nuôi dưỡng quỷ khí. Chính vì thế ánh trăng là thứ rất nguy hiểm và làm bất lợi cho chúng trong việc khu trừ con tán thị này. Rất lời thầy ba vội hỏi. Như thầy đã nói ánh trăng là một thứ bất lợi cho chúng ta, thì chúng ta phải che lại mặt trăng hay sao? Làm cách nào để con người chúng ta che nổi được mặt trăng? Nếu nói như vậy thì khác gì thầy nói là không có thể cứu vãn. khẩm ý ta không phải là vấn đề đó Mặt trăng là vật được trời đất tạo thành bất di bất dịch Nhưng trước đó ta không hề nói tới vấn đề Mà làm biến mất mặt trăng hay là xây dịch nó Mà là ta muốn che nó đi Câu nói của thầy Chín khiến cho thầy ba vừa bình bàn hoàng Thầy ba liền vội cất tiếng hỏi Che đi mặt trăng sao? Vậy cho tôi mạn phép hỏi thì một câu Làm cách nào để thầy có thể che đi mặt trăng? Thầy Chín là một nụ cười, tiếp đến Thầy Chín rót thêm một tách trà nguội khẽ nhâm nhi, đặt xuống bàn rồi Thầy Chín bình tĩnh đáp. Nguyệt thực là một hiện tượng thiên văn khi mà mặt trời đi vào hình chóp bóng của trái đất, đối diện với mặt trời. Điều này chỉ có thể xảy ra khi mặt trời mặt đất và mặt trăng thẳng hàng hoặc xấp xì thẳng hàng với nhau. Với trái đất ở giữa, do vậy Nguyệt thực chỉ có thể xảy ra vào những ngày trăng tròn, Kiều và chiều dài của nguyệt thực phụ thuộc vào vị trí của mặt trăng so với điểm nút quỹ đạo của nó. Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi mà ánh sáng mặt trời trực tiếp bị bóng của trái đất trẻ phủ. Ánh sáng duy nhất nhìn thấy lúc này là khúc xạ có bóng tối của trái đất. Ánh sáng này có màu đỏ vì cùng lý do hoàng hôn có màu đỏ, do sự tán xạ của các tia sáng màu có bước sóng ngắn hơn. Bởi vì màu đỏ của nó Nguyệt thực toàn phần đôi khi được gọi là trăng máu Nhưng đó là hiện tượng Của tự nhiên tương sinh mà xảy ra Giờ vào hiện tượng đó Nhưng mà chúng ta lại lấy một thứ khác Làm biến mất mặt trăng Nhưng chỉ có một phạm vi nhất định Việc này sẽ làm thuyên giảm đi quỷ khí Của con tán thị ấy Thế bà trốn mắt trầm trồ thán phục sống đến cái tuổi thập cổ Thất lai hy này Nhưng ông vẫn còn chưa am hiểu Về thiên văn địa lý Nhưng một người chỉ độ tuổi ngũ tuần mà có thể am hiểu được như vậy và áp dụng chúng để chưa cắt ánh sáng của mặt trăng đúng là tuổi trẻ tài cao. Thầy bà đã đánh giá thầy chín quá thấp về quan điểm của thầy ba luôn đinh ninh ở trong đầu. Người càng cố gắng khoa trương để gây sự chú ý cho người khác thì người đó càng cố làm cho người khác không thể thấy cái gì mình đang che giấu. Nhưng mà thầy chín thì ngược lại. Ông ta không khoa trương nhưng mà ông ta nói đúng sự thật. Những điều đó càng khiến cho thầy ba ngả mũ nể phục người đàn ông này. Bất răng thầy chín lại nói, Đó chỉ mới là cách thứ nhất mà thôi. Muốn khu trừ được con tán thi này không những là khó, mà nó là rất rất khó. Lý do tại sao tôi lại nói như vậy, là vì tôi cũng đã từng chạm mặt nó một lần. Nếu đêm nay chỉ cần nó hút đủ số lượng, mà nó cần thì ngay cả tôi cũng đành phải bó tay. Thầy ba lại cất tiếng hỏi, Như thầy nói thì cũng phần nào nhận ra được vấn đề Nhưng cái vấn đề thứ hai mà thầy vừa nói rốt cuộc là vấn đề gì? Thầy Chín đưa đôi mắt sắc bén nhìn vào mặt của thầy ba và bình Kèm theo một câu nói lạnh nhạt Nhưng câu nói lạnh nhạt đó lại khiến cho thầy ba và bình dùng mình sợ hãi Ta cần hai đứa bé Sao à Cần hai đứa bé để làm gì? Thầy Chín lại nói Muốn dụ con cọp ra khỏi hang thì cần phải có thứ mà nó muốn Và đây cũng như vậy, muốn dụ con quỷ đó đến thì phải dùng những thứ mà nó đang tìm. Hãy chẳng phải thứ nó muốn tìm ở đây là những đứa trẻ, và việc ta sử dụng hai đứa bé làm mồi như con tán thì đó là quá hợp lý. Nhưng mà mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Những đứa bé này phải thuộc vào ý nghĩa của các sao trong bắt đầu thất ngũ bá tinh. Nghĩa là hai đứa bé phải thuộc hệ trong âm dương ngũ hành như là kim mộc thủy hòa thổ. hai đứa bé mà ta cần nằm trong ngai hệ đó là hòa hung và thổ hành bình ngơ ngác không hiểu tâm ý của thầy chín bình liền cất tiếng hỏi như vậy là sao thưa thầy tại sao lại còn phải cần những đứa bé nằm trong các sao thất tinh mà thầy đã nói thầy chín là một nụ cười sau đó hướng đôi mắt sắc thần nhìn thẳng vào hai đôi mắt ngơ ngác mà nói việc thứ nhất tìm cho ta một đứa bé trai mang mệnh hòa hung thuộc sao thiên không trong bắc đầu Thiên không thuộc hòa, miếu vượt ở tí, ngọ dần và mão. Thiên không là sao hung, quý tinh và quyền tinh là mệnh cao. Nếu để thiên không mà hội họp với không đào, sẽ như một cánh chim đang bay trên bầu trời thì bất chợt gãy cánh. Nói đúng hơn là thiên không và không đào sẽ không được tồn tại trong ngũ hành, cho nên đứa bé thứ hai sẽ không thuộc vào sao không đào. Uống một ngụm trà thầy chín nói tiếp. Tiếp đến hãy tìm cho ta một đứa bé gái thuộc thủ hành, thuộc hai sao của bắt đầu thất tinh, đó là tam thai và bát Tọa. Miếu địa gồm có thìn tất siêu và mùi, tam thai là sao đại cát, chủ khoan hòa gồm thượng thai, trung thai và hạ thai. Tam thai bát tọa cư mệnh là người có chán vuông, thẳng đứng như là bức tường và phần cầm nở năng. Việc này ta nghĩ người đàn ông này sẽ biết rõ hơn ai hết, tôi nói như vậy có đúng không thầy ba bình ngưỡng người sao câu nói của thầy chín câu nói của thầy chín vừa rồi ám chỉ thầy ba hay sao nhưng tại sao thầy chín lại biết điều này thầy bà không phải chỉ là một người thầy thuốc hay sao tại sao lại biết về những ngôi sao của thất tinh bắt đầu không sai những thứ mà thầy vừa nói tôi đều biết nhưng tại sao thầy lại biết tôi có am hiểu về tử vi tướng số Thầy Chín chỉ tay lại hướng cái này màu nâu sẫm mà ban nãy thầy Chín đặt trên giường rồi nói. Bên trong cái này đó có những thứ ghi chép lại từ vi tướng số và cả những chòm sao của thất tinh bắt đầu. Tôi biết tôi nói ra những thứ này là ông sẽ biết, quả thật ta đoán không sai. Thầy Ba lúc này thực sự khâm phục thầy Chín. Thì ông ta nhỏ hơn thầy Ba hơn 20 tuổi, nhưng ông ta lại tinh thông về đạo Pháp và chữa bệnh cứu người. Tiếp đó lại là thiên văn địa lý Và mới đây thôi ông ta còn nói đúng với những chòm sao của thất tình Bắc đầu Con người này thật là quá giỏi Thật đúng là tuổi trẻ tài cao Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 5 giờ chiều Một khung cảnh thật bình yên Những tán mây màu trắng bay trước ánh sáng của hoàng hôn tựa hồ như một thứ kim quang đang phát sáng vậy Nhìn sang thầy ba và bình thầy chín khẽ nói căn nhà này không thể ở lại đêm nay chúng ta phải quay trở lại căn nhà của bà hằng nước vì đêm đến con tán thi sẽ được ra bên ngoài để đi tìm những nạn nhân xấu số và đêm qua căn nhà của bà hằng nước nó cũng đã đến có lẽ đêm này nó cũng sẽ đến chúng ta mau quay trở về đó càng sớm càng tốt rất lời thầy chín đứng bật dậy còn vì phần cô bình thì đang lom khom đỡ thầy ba ngồi dậy nhưng khi bình và thầy ba đứng dậy thì họ liền giật mình sau tiếng là của thầy chín khoan đã suýt nữa ta quên mất một vấn đề bình vội hỏi là vấn đề gì vậy thưa thầy thầy chín vội đáp là lá bùa được dán trong căn phòng mà ban nãy ta và cậu đã thấy vậy đáo nó xuống à thầy Không, cậu sẽ cùng ta vào đó ta sẽ sửa lại những nét mực được vẽ lên đó ta sẽ biến nó thành một đạo thích sát minh thông linh phủ đạo buồn này làm cành khôn đã đảo lộn nay càng đảo lộn hơn mau đi vào bên trong bình không hiểu ý của thầy chín nhưng cũng gật đầu ậm ừ bước vào bên trong bước vào bên trong căn buồng vội đóng cánh cửa lại bên trong căn buồng mùi thối của những xác chết đang bị phân hủy sẽ gầm giường bốc lên thầy chín lúc này đang dùng mực tàu vẽ lại những đường nét ngoằn ngoèo đến khó hiểu đạo bùa thích sát minh thông linh phù đó là sao nó có tác dụng gì? xong rồi mau ra khỏi căn nhà này cánh cửa này không được chốt lại hãy để tự nhiên như bàn sáng khi ta và cậu đã vào đây nhanh lên mau trở lại nơi căn nhà của bà hàng nước trời đã sập tối những bóng tre đùng đưa chiếc ánh trăng ngà phản chiếu xuống hiện rõ ra những hình bóng dập dìu. một cơn gió lạnh lẽo u uất như từ cõi âm ti thổi về làm lạnh cả sống lưng của những người bị nó thổi qua tại nơi căn nhà của bà hằng nước lúc này linh vợ của bình cũng đã tỉnh dậy cô và cả bà hằng nước đang lo lắng không biết hai người của họ đã đi đâu từ ban sáng mà bây giờ họ chưa quay về bất giác từ bên ngoài có tiếng gõ cửa tiếng gõ cửa ngày càng lớn và phát ra những âm thanh rõ hơn bà hằng nước lúc này sợ hãi không hiểu tiếng gõ cửa đó là của ai Nếu là thầy chín thì họ đã kêu cửa, nhưng đằng này lại chỉ là tiếng gõ. Bà hàng nước tiến lại nơi cánh cửa chính và cất tiếng hỏi. À, cho hỏi ai đang kêu cửa vậy? Từ bên ngoài một giọng nói chầm đục vang lên. Là tôi thầy chín đây. Mừng rỡ xèn lẫn hồi hộp, bà hàng nước vội mở cánh cửa. Nhìn phía trước gian nhà lúc này không phải chỉ có mình thầy chín mà có tất cả ba người. Nhìn bà hàng nước thầy chín là một nụ cười rồi nói Ta lại đến đây để làm phiền bà rồi Không sao đâu ạ, các người mau vào trong nhà đi Bước vào bên trong căn nhà Bà hàng nước lúc này vội với tay đóng chặt kính cửa chính của căn nhà lại Nhìn thế bình đang dẫn thầy ba ngồi vào bàn Bà hàng nước vội vàng cất tiếng hỏi Đây làm Nghe thích câu hỏi của bà hàng nước Thầy chín chậm chậm trả lời đây là bạn của ta ông ấy cũng là một thầy lang bà hằng nước lúc này vâng dạ gật đầu bà hằng nước liền hỏi ông ấy bị sao vậy ông ta không khỏe à để tôi vào trong sắc thuốc nằm một nụ cười thật tươi thầy chín vội trả lời vậy thì tốt quá làm phiền bà nhiều rồi rất lời bà hằng nước tiến thẳng ra đằng sau trên bản nước lúc này chỉ có ba người vội kéo ghế ngồi xuống thầy chín nói Hôm nay và ngay cả ngày mai đều là đêm trăng tròn, tất cả đều bất lợi cho chúng ta. Nhưng mà vấn đề ta đang lo lắng, làm cách nào để tìm ra hai đứa bé thuộc hai sao của thất tinh bắt đầu. Đêm này là đêm nó sẽ ra bên ngoài tìm những đứa bé linh nhi để tiếp tục hút máu. Nhưng chúng ta cũng chẳng làm được gì cả. Mọi chuyện đang tệ này sẽ dần tệ hơn. Nếu như không có tấm bùa trên cơ thể của con tán thị ấy, thì chắc có lẽ mọi chuyện dễ tính hơn rồi. Thầy bà với tay rót một tách trà nóng đưa lên miệng, đặt tách trà xuống thầy bà khẽ nói Việc hai đứa bé ngày mai ta và ông sẽ về lại nơi nhà của ta Nơi đó ta cũng có quen một bà lão, bà không chồng cũng chẳng có con Nhưng những đứa bé bị bỏ rơi được bà ta lụm về nuôi rất nhiều Khi ông đã nhắc đến hai đứa trẻ thuộc sao thất tinh, ta cũng đang nghĩ ngày đến bà ấy Bởi vì sau một lần chữa bệnh cho những đứa trẻ bên nhà của bà ta Ta cũng đã biết bên trong căn nhà cậu bà ta có tổng cộng hơn hai mươi đứa trẻ. Và hai đứa bé mà chúng ta đang cố gắng tìm kiếm không có thể nằm trong số đó. Dứt lời thầy ba đưa mắt nhìn lên khuôn mặt khắc khổ của thầy Chín. Khuôn mặt của thầy Chín đã có phần giãn nở. Thầy Chín vội trả lời. Vậy thì tốt quá rồi. Nếu không có gì thay đổi mai ta cùng ông lên đường tìm hai đứa bé đó. Nhưng còn về phần của cậu Bình... Mai ta sẽ dẫn cậu mua cho ta một ít đồ để lập đàn căn nhà này hiện tại ta đã phòng bế tất cả dương khí Không may con tán thị có đến cũng chẳng làm được gì đâu Nhưng mà việc mà ta đang lo nhất bây giờ Là đêm nay không biết bao nhiêu người phải chết dưới tay của nó Và sợ hãi hơn nữa là vấn đề Liệu con tán thị có trở thành cương thi sớm như thầy chín dự đoán hay không Nếu như nó trở thành được đại cương thi thì hai đứa bé thầy chính cần tìm cũng chẳng làm được gì đại cưng thi có quỷ khi rất mạnh nó di chuyển nhanh như gió nó giết người không để cho họ chợp mắt kinh dị hơn là tất cả pháp khí của thầy chính hiện tại cũng không làm được gì nó ngoài thanh kiếm gỗ đào nếu muốn giết chết được con tán thi ấy thì ít nhất phải dùng đến hai loại pháp khí của mao sơn tông đó chính là thái ất phất trần và thành thất tịnh lòng tuyển kiếm Nhưng hai pháp khí đó hiện tại không có ở đây. Đây là vấn đề mà thầy Chín đang băn khoăn. Thầy Chín vội thở một hơi dài để lo lắng, thầy Chín vội chép miệng. Không biết hôm nay có bao nhiêu đứa trẻ phải bỏ mạng nữa đây. Thật là tội lỗi. Những tiếng sấm bùng hoàng liên hồi nổi lên, những tia sấm màu xanh đang vũ động trên nền trời. Cứ sáng lên một chút rồi lại tắt lìm. làm rõ ra một bóng người thanh niên đang cầm trên tay một con dao găm. Tiếng bàn lề cũ kỹ hoen dỉ đang được mở ra. Trên mái ngói những cơn mưa không ngừng đang chút xuống. Giết nó, mau giết nó, giết sư phụ của ngươi đi. Một tiếng sấm nhập nhòa lần nữa lại nổ vang trời. Dưới ánh đèn mờ ảo nhập nhòa ở bên trong căn phòng lúc này đổ xuống bóng hình của một người thanh niên. Đang cầm trên tay là một con dao găm và vung lên cao. Tiếp đến người thanh niên dùng sức đâm con dao găm đó thật mạnh vào bụng của một lão già. Máu từ bụng của lão già đang nằm trên giường chảy ra. Còn tại sao lại làm vậy? Người thanh niên nhìn sư phụ của mình đang đau đớn quản quại ở trên giường sau đó chết đi. Tiếp tục vung con dao lên cao và đâm thật mạnh xuống. Người thanh niên dạch một đường dài ngang bụng. Khiến cho phần nội tạng của lão già đó Nói ra bên ngoài Chết đi lão già Cờ một khúc ruột cửa sư phụ trên tay Người thanh niên đưa lên miệng Và nhanh ngấu nghiến Máu từ khúc ruột vương vãi khắp miệng của anh ta Một cảnh tượng hỗn độn chứa đầy nỗi kinh dị Trong người của người thanh niên đó Đang tồn tại một con quỷ Ăn thịt nó đi Ăn đi Không, không, con không giết sư phụ Không, không phải con Thầy chín, thầy chín, ông, ông sao vậy? Cơ thể chảy đầy mồ hôi, thầy chín giật mình tỉnh dậy. Một giấc mơ nó cứ ám ảnh ông suốt mấy chục năm qua. Thực ra người thanh niên đó là ai đã tàn nhẫn vật độc ác đến vậy, đã tự ra tay giết chết sư phụ của mình. Thầy gặp ác mộng sao? Tôi thấy thầy la như đang sợ hãi một điều gì đó. Thầy chín đưa tay lau việt mồ hôi còn thấm ở trên chán, miệng của thầy chín lúc này ấp úng trả lời. À không, chắc có lẽ tôi gặp ác mộng mà thôi. Bước xuống giường, thầy chín tiến lại nơi bàn nước, rót một tách trà nóng vẫn còn bốc khói. Mùi trà thơm cùng với làn khói phẳng phất khiến cho thầy cảm thấy thoải mái hơn. Vội đưa tách trà lên miệng, thì uống một ngụm. Đặt tách trà xuống bàn, thầy chín thở một hơi dài. Thầy bà lúc này nhìn thần sắc của thầy chín có vẻ khác. chắc có lẽ cơn ác mộng mà ban nãy thầy chín đã gặp, Không hẳn là một cơn ác mộng tầm thường. Ông đã gặp gì trong giấc mơ khiến cho ông sợ hãi vậy? Thầy Chín nhìn thấy ba rồi nói, Một giấc mơ mà đã ám ảnh suốt mấy chục năm qua trong cuộc đời của tôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao sư phụ tôi lại chết, Và cái chết của ông ấy rất thảm, Nội tạng bị lòi ra và bị một thứ gì đó cắn xé. Trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy kẻ mà giết thầy tôi là một người thanh niên, Nhưng mà không hiểu tại sao tôi không thể nhìn thấy mặt của người đó. Thầy bà khét nở một nụ cười, sau đó thì bà trả lời. Thôi, chắc là ông quá lo lắng việc khu trừ con tán thi, thành ra gặp ác mộng. Hãy nghỉ ngơi một chút nữa khi mà trời hưởng sáng, tôi và ông sẽ quay trở lại căn nhà của bà cụ giữ trẻ. Thầy chín rót thêm một tách trà uống một ngụm chân ăn tinh thần, nhìn vào khuôn mặt nhăn nhốm vì đã già nua khắc khổ của thầy bà rồi nói. Thầy cũng nghĩ vậy, mong là mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió. Người thanh niên cầm con dao đắt ra tay đâm chết sư phụ của mình, sau đó ăn luôn nội tạng đó chính là thầy chín. Trong người của thầy chín đang tồn tại một con quỷ, một con quỷ ăn thịt người, và nạn nhân của con quỷ trong người của thầy chín không ai khác chính là sư phụ của mình. Nhưng lý do tại sao trong người của thầy chín lại tồn tại một con ác ma đó, thì chỉ có một người được biết. Nhưng thầy chín không hề biết di sư của ông đã bị chính tay của ông ăn thịt, tất cả đã bị chôn vùi dưới ba tấc đất. thế tồn tại trong người của thể chín là do phong ấn của một đạo bùa thiên phong sắc lệnh ấn linh phủ. Do chính tài sư phụ của ông chấn niệm vào người của ông, khi mà oán khí tích tụ và đạo bùa không thể ngăn cản được quỷ khí, thì ngay lập tức ác quỷ sẽ hình thành. Và cái chết của người mà thể chín gọi là sư phụ là một minh chứng rõ ràng nhất. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ sáng. Ở bên ngoài bầu trời cũng đã hừng những ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời ấm áp xua tan đi không khí u ám lạnh giá của màn đêm. Bên trong căn nhà thầy chín và thầy ba vẫn ngồi ở trên bản nước. Họ đau đầu nghĩ đến những việc mà họ đã nhìn thấy và chứng kiến trong thời gian qua. Một con tán thi ăn thịt và hút dương khí của hơn 30 đứa bé. Họ đang lo lắng, nay còn lo lắng hơn. vì họ không biết đêm qua lại có những đứa bé nào phải bỏ mạng. Nhìn không khí ở bên ngoài yên ả đến lạ thường, nhưng bất giác hai người đàn ông này giật bắn mình, vì từ đằng sau nơi chiếc giường mà hai vợ chồng Bình đang nằm, có một tiếng nói bỗng cất lên. Đêm qua hai thầy không ngủ sao ạ? Đó là Bình, Bình đã tỉnh dậy, và điều đầu tiên khi Bình mở mắt ra, Bình thấy hai khuôn mặt khắc khổ đang lo lắng của hai người đàn ông, Bước chân xuống rừng sau đó tiến lại chiếc bàn nước, khẽ kéo ghế bình ngồi xuống, nhìn vào khuôn mặt của thầy ba và thầy chín mà hỏi. Tại sao đêm qua hai người không có đi ngủ? Không có gì đâu, ta chỉ là đang lo lắng về một số thứ mà thôi. Mà lát nữa sau khi ta cùng với thầy ba đi, ta cũng sẽ nhờ con ra ngoài chợ, mua cho ta một ít đồ để lập đàn tác pháp. Mua mà nên mua thứ gì vậy thầy? Một cân gạo nếp hai con gà. Tiếp đến hãy mua cho ta bốn tấm gương to, nhờ người mang về đây. Sau đó là một tấm vải to có màu vàng, cuối cùng là mực tàu và dây cước. Hãy chuẩn bị tất cả trước khi mặt trời lặng. Bình khá lo sợ cho những sự việc sắp tới sẽ xảy đến. Liệu con quỷ trong cơ thể con trai của mình có bị tiêu diệt? Liệu vợ chồng của Bình có thể quay trở lại căn nhà đó sống hay không? Và liệu thầy chín có thể lập đàn tác pháp trừ tán thi được không? Nhưng trước mắt còn nước thì còn tát Những thứ này sẽ làm ván bài Chủ chốt được Thầy Chín Quang ra Một ăn cả hay ngã về không Nếu ván bài này Mà bại ngay lập tức Sẽ có những sinh linh tiếp theo Phải chết dưới tay của con Tán Thi Và một lần nữa Sử sách Trung Hoa Lại có thêm một thôn Bị Tán Thi tiêu diệt Đó là thôn Vĩ thìn Thôi mau đi thôi Đi đến đó cũng mất khoảng mấy canh giờ Mà đi nhanh rồi về kẻo trời tối Không thì cuộc sẽ bại Xét lời Thầy Chín đứng dậy Khoác tay nải trên vai cùng Thầy Ba bước ra khỏi căn nhà Địa điểm mà hai người đến Là nhà của một bà cụ Đã kêu mang những đứa bé Bị cha mẹ bỏ rơi đem về nuôi Mất khoảng ba canh giờ Để hai người họ đến được nhà của bà cụ Nhưng khi vừa đặt chân đến Thì bất giác cả hai đều giật mình Bàng hoàng trước một cảnh tượng. Một cảnh tượng kinh dị khiến cho thầy ba giật mình. Tại sao lại không có ai? Thầy Chín đưa đầu mắt ngơ ngác nhìn thầy ba sau đó khẽ nói. Đây là ngôi làng ông sống sao? Tại sao lại hoang tàn đến thế này? Ông nhìn xem nhà nào cũng đóng cửa chặt cài then kỹ lưỡng. Ở bên ngoài đường gà chó không một con, hỗn hộ gì là con người. Nhìn vào ngôi làng nơi mà căn nhà của thầy ba không hiểu lý do tại sao ngôi làng lại hoang tàn đến kỳ lạ. Cảm tưởng đây không tồn tại một con người vậy. Trong khoảng thời gian mà thầy ba đi, thì rốt cuộc ngôi làng này đã xảy ra vấn đề gì? Bất giác thầy chín vội nói. Ngôi làng này ta cảm thấy có một điều gì đó rất kỳ lạ. Từng căn nhà đều đóng cửa thật kỹ lưỡng. Nhìn không khác gì những ngôi nhà chết chủ cả, vậy hiện tại họ đã đi đâu. Nhưng ta có thể người thấy ngôi làng này cũng có mùi tử khí bốc ra rất nồng đậm. Bây giờ chúng ta hãy khoan lo lắng cho việc này mà tìm đến căn nhà của bà cụ trước đó. Ta cũng đang lo ngôi nhà của bà ấy cũng đóng cửa như những ngôi nhà ở đây. Thầy bà trông mắt ngạc nhiên nhìn thầy Chín rồi nói Tại sao lại như vậy? Họ đã đi đâu? Nhưng sau khi tôi đặt chân lại ngôi làng này tôi cứ có một cảm giác bất an Thầy Chín liền vội đáp Ta cũng vậy. Ngôi làng này rốt cuộc đã phạm phải điều gì? Mau đến nhà của bà cụ đó trước đến đó ta chắc có thể thêm một ít manh mối có liên quan đến việc tại sao ngôi làng này lại bị như vậy. Một ngôi làng không người nhà cửa đóng kín không khí u ám vậy ai có thể trả lời cho những hiện tượng này là sao? Một thôn nổi tiếng là sầm uất nhưng bây giờ lại không có một bóng người ai có thể giải thích rõ ràng đây là hiện tượng gì và rút cuộc ngôi làng này đã gặp điều gì mà những chướng khí tai ương lại ập đến trên đầu của họ? Đến rồi. Đây là nhà của bà cụ, nhưng mà căn nhà này cũng vậy, đóng cửa thiên cái rất chắc chắn. Màu kêu cửa đi. Dứt lời thì ba khẽ tiếng gọi với vào bên trong. Có ai nhà không ạ? Kêu rắt cổ nhưng bên trong căn nhà vẫn im lặng không một tiếng trả lời. Vậy rốt cuộc tất cả những thứ này là sao? Nếu hôm nay không đem được hai đứa bé thuộc hai sao của thất tình bắt đầu về, đúng với thời điểm của trăng tròn, thì không thể tiêu diệt được con tán thi. Thiên cầu nhật thực một năm chỉ có một lần Nhưng thiên cầu đã qua Không lẽ phải đợi năm sau mới có thể diệt được nó Như vậy trong suốt thời gian đó Sẽ còn bao nhiêu người phải bỏ mạng Bất giác từ bên trong căn nhà Một bà cụ mở cửa ra Nhìn thấy đó là thầy ba Thầy lang của trong làng chưa nên bà cụ tức tốc chạy ra Sau đó bà vội mở cánh cửa chính Nhìn thấy thầy ba không hiểu Tại sao bà cụ lại vui mừng đến vậy Thầy ba đó à dạo ôi lão thường ai màu màu vào trong căn nhà nhanh lên bước vào bên trong cách hàng rào gỗ cũ kỹ lâu năm phần gỗ đã có phần bị đám rêu xanh bám chặt bà cụ dẫn hai thầy nhanh chóng bước vào trong nhà sau đó đóng cánh cửa lại cứ như thể đang sợ hãi một vấn đề gì đó mau hai người màu vào bên trong đi bước vào bên trong căn nhà hai thầy kéo ghế ngồi xuống căn nhà không to nhưng cũng không phải là chật Nhưng bà cụ đây nhận nuôi nhiều đứa trẻ như vậy, lý do tại sao hiện tại thì không thấy đứa bé nào. Đóng cánh cửa chính căn nhà lại, tiếp đến bà cụ còn nhòm ngó qua khe cửa, để xem ai có để ý đến nhà của bà không. Tiến lại bàn nước sau đó rót hai tách trà đặt xuống. Bà cụ liền khẽ nói, tại sao thầy ba lại ở đây? ngôi làng này có chuyện rồi, nhưng mấy hôm nay tôi chẳng thấy có thầy. Những người quanh đây tìm thầy trước bệnh, nhưng mà đến kêu cửa thì không ai trả lời cả. Thầy bà hướng cả mắt ngơ ngác nhìn thầy chín, vội thầy bà cất tiếng. Tại sao họ lại tìm tôi? Từ khi bước vào ngôi làng này tôi luôn cảm thấy ngôi làng này có những chuyện rất kỳ lạ. Mà tại sao họ lại đóng cửa tất cả lại như vậy? Có thể nào giải thích cho lão được không? Khe kéo ghế ngồi vào bàn nước, bà cụ bán hàng liền trả lời. Ngôi làng này đã mắc một trận đại dịch. Cái gì? Bà nói sao? Dịch bệnh sao? Thầy Chín cùng với thầy bà đưa mắt sợ hãi nhìn nhau, sau đó nhìn sang bà cụ. Bà cụ vỗ vào đôi một cái, sau đó tảng lưỡi chép miệng bà vội nói. Cách đây không lâu thì ngôi làng này liên tục xảy ra những hiện tượng đầy kinh dị. Đó là những nhà nào có con chưa đầy ba tháng tuổi đều bị mất tích một cách không rõ nguyên do. Ngay cả lão đây cũng vậy, đến nay tôi đã mất tất cả năm đứa bé. Tất cả chúng đều nhỏ tuổi ở độ khoảng từ một cho đến ba tuổi mà thôi. Dân làng họ kháo nhau rằng, ngôi làng này đã mắc phải một lời nguyền linh nghi. Ngôi làng bị quỷ ám, chừng làng yêu cầu tất cả người dân không được ra ngoài vào buổi tối và hạn chế về sau năm giờ. Thầy bà lúc này đưa cặp mắt sợ hãi nhìn sang thầy chín. Những đứa trẻ bị mất tích sao? Lại còn là những đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi. Việc này hát chẳng phải liên quan đến còn tán thì đó. Thầy chín nhìn sang bà cụ sau đó có tiếng hỏi. bà chưa tự hỏi bà có tận mắt nhìn thấy ai bắt những đứa trẻ đó không không lão già rồi mắt nhìn không có tỏ nữa chỉ thấy một cái bóng màu đen nhưng mà nhỏ nhắn độ tuổi chưa trưởng thành không sai điều mà thầy chín liên tưởng lúc này chính là con tán thi việc tán thi hút máu người có thật và hơn 30 cái sắc ở dưới gầm giường căn buồng của nhà mình đã minh chứng tất cả chứng minh một điều rằng ngôi làng này là mục tiêu của con tán thi Tán Thi nhận thấy dương khí bằng hơi thở của con người, nó sẽ xác định được những nhà nào có Linh Nhi sau đó bắt lấy và hút máu. Và theo như lời của bà cụ nói rằng, ngôi làng này luôn bị mất những đứa bé, thì đã rõ những nạn nhân xấu số mất đó, không đâu xa chính là ở trong ngôi làng này. Nếu nói như vậy thì việc dụ con Tán Thi ở nhà Bình sẽ không còn ý nghĩa sao? Nơi đây tồn tại rất nhiều Linh Nhi, Nó có thể bỏ qua hai đứa bé đó mà vô lấy những đứa bé còn lại trong ngôi làng này. Nếu nói như vậy, hôm nay thầy Chín có dẫn hai đứa bé về dụ tán thì là một việc thừa thải. Thầy Chín, tôi biết ông đang nghĩ gì và tôi cũng vậy, là nó không ai khác chính là nó. Bà cụ ngơ ngác hỏi, nó nào, hai người biết bóng đen đó là ai? Không, bà bình tĩnh đi, chúng tôi cũng là nạn nhân như bà chứ không phải là hung thủ hay là đồng phạm. Vì ban nãy mà chúng tôi nói biết là biết về một vấn đề khác Nhưng vấn đề đó tương thông với vấn đề này Bà cô lúc này đứng bật dậy đưa đôi mắt sợ hãi nhìn thầy Miệng của bà ấp ống rồi nói Tán thi hút máu người sao à? Tán thi là cái gì? Đừng nói với tôi tán thi là kẻ bắt cóc những đứa trẻ đó Hay là ông bịa ra Thế chín rất tách trà đưa lên miệng rồi nói Bà ngồi xuống đi Chẳng giấu gì bà tôi cũng là một đạo sĩ Hôm nay đến đây cốt là muốn tìm hai đứa bé thuộc sao của thất tinh. đều biết bà có một tấm lòng thương nhân mang những đứa trẻ về nuôi. Và ta cũng đang nghĩ trong những đứa trẻ được bà mang về nuôi, có những đứa bé mà ta cần tìm. Bà cô liền hớt hải nói: Không, đó chỉ là một đứa bé. Hà cứ gì ông phải đến đây để tự nhận mình là một đạo sĩ? Thế nhân sao? Rồi bắt bọn trẻ đi. Việc đó không khác gì ông là một kẻ bắt cóc. Chuyện này thật sự vô lý. Nào ông nói xem, ông lấy cái gì để chứng minh lời ông nói là sự thật Lấy thứ gì để chứng minh cho những hiện tượng này là do tán thi Hay là ông nói ra Và việc ông mới tới ngôi làng này Làm sao ông biết được nguyên nhân ngay khi trưởng làng lại chẳng tìm ra trong vòng mấy tháng nay Hành động của bà cụ có chút thổ lỗ Nhưng có không thể trách bà Đặt vào trường hợp nếu có một người lạ bịa ra một cứ nào đó để bắt con của bạn đi Thì bạn có cho hay không Bà cụ lúc này cũng vậy Thì không phải là mẹ ruột Nhưng bà ấy có một tấm lòng đáng quý Bà cụ rất lời Thì một giọng nói khác trầm đục vang lên Bà không tin ông ta cũng không sao Nhưng bà không tin lão già lang này sao Hai đứa bé tôi dám đảm bảo Không có vấn đề gì cả Ông ấy là bạn của tôi bà cứ yên tâm Ý đức tôi trước giờ bà cũng đã nghe qua rồi đó Bà hãy giúp tôi một lần được không Bà cụ lúc này nhìn thầy ba Miệng bà ú ớ có chút khó xử Đối với thầy chín Việc đang nghi của bà cụ cũng là chính xác Nhưng làm sao có thể từ chối lời từ miệng của một thầy lang ý đức tốt như thầy ba? Khuôn mặt nhăn nheo heo hóp vì tuổi tác, bà cụ lúc này đưa đầu mắt nhìn sang thầy ba miệng của bà ậm ử nói. Thôi được rồi, việc này tôi có thể hứa. Nhưng sau khi tôi đưa đứa bé cho thầy, thì thầy cũng có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn cho chúng nó. Khuôn mặt của thầy ba lúc này giãn nở, thầy ngồi lại xuống bàn nước tay nâng ly trà, thầy ba uống một ngụm trà nóng, thầy ba trả lời. thân già tôi không còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà tôi dám lấy tính mạng của bản thân mình ra để đặt cược. Tôi dám đảm bảo sau khi tôi và thầy đây, mượn hai đứa bé rời đi thì tính mạng của hai đứa bé sẽ được đảm bảo, không mất một sợi lông đông. Bà hàng nước ấp ống nhìn sang thầy 9 sau đó nhìn lại thầy ba Bà không trả lời sau đó quay mặt bước thẳng ra đằng sau nhà. Khoảng một phút sau thì bà trở ra. Phía sau lưng của bà hiện tại có tổng cộng 15 đứa bé. Những đứa bé ngây thơ hồn nhiên. Những đứa bé đó không hề có tội. Nhưng tại sao lại giết bọn chúng cửa chứ? Đây giỏi tất cả đã ở đây. Các người hãy tìm những đứa bé mà các người muốn tìm. Nhưng đã hứa với tôi phải đảm bảo an toàn tính mạng cho bọn chúng thì xin hãy giữ lời. Bà yên tâm đi. Xích lời Thầy Chín tiến lại nơi những đứa bé đang đứng. Thầy Chín vội đưa đôi mắt sắc bén nhìn chúng. Thiên không và tam thai bất tọa là hai hệ cùng phát sinh. thổ nuôi hòa, hòa sinh thổ. Hai đứa bé mà Thầy Chín vẫn đang tìm là một đứa bé trai thuộc hòa hung và một đứa bé gái thuộc thổ hành. Sau khi tìm được hai đứa bé cộng với thiên cầu nhật thực âm tiêu phù mà Thầy Chín đã tạo ra nhằm cho đi ánh trăng trong khoảng một thời gian và một vị trí nhất định sẽ hài hòa hơn nếu trong những đứa bé này có hai đứa mà Thầy Chín cần tìm. Thiên không thuộc hỏa miếu vượt ở tị ngọ dần và mão là một sao hung trong thất tinh kim thời sinh quý tinh và quyền tinh khi gặp thủy sẽ tắt gặp mộc sẽ cháy và gặp thổ sẽ sinh nhưng tất cả cậu bé trong đây ta cũng chẳng thích cậu bé nào thuộc hai sao mà thầy chín cần tìm khẽ nhau mày thầy chín đưa bàn tay trái lên những ngón tay linh hoạt vào nhau như thế, thể thầy chín đang bấm độn lần mò thêm một vấn đề nào đó dường như có một thứ không đúng như vậy nó khiến cho thầy Chín có một cảm giác bất an Nhìn vào những đứa bé đó Sau đó nhìn bà cụ Khuôn mặt của thầy Chín biến sắc Thầy Chín chép miệng rồi nói Tại sao? Tại sao ban nãy bà nói có tổng cộng là 17 đứa bé Nhưng ở đây chỉ có 15 vậy Hai đứa bé kia đang nằm ở đâu? Hơn thế nữa tại sao những đứa bé này lại sợ hãi Khi bước ra bên ngoài Nhìn vào khuôn mặt của chúng Ta thấy tất cả chúng dường như không phải là sợ hãi người lạ Mà chúng đang sợ hãi một vấn đề gì đó Nhưng việc đầu tiên tôi cần bà giải thích tại sao ở đây lại chỉ có 15 đứa bé và hai đứa bé còn lại hiện tại đang ở đâu. Rất câu nói của thầy Chín dường như khuôn mặt của bà cụ có phần biến sắc. Không phải chỉ riêng bà mà tất cả 15 đứa trẻ cũng vậy. Chúng nó nhìn bà cụ sau đó nép sắt vào đuôi cổ bà. Nhìn vào người của bà khuôn mặt của những đứa trẻ như đang sợ hãi một vấn đề gì đó, bà cụ lúc này liền vội nói. trong những đứa này bộ không có đứa nào ông tìm sao khẩm trong những đứa bé này ở đây thuộc những chòm sao khác như là hóa khoa thuộc thủy hóa quyền thuộc mộc và tấu thư thuộc kim nhưng bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi 15 đứa bé ở đây vậy còn hai đứa bé kia hiện tại đang ở đâu nhìn bà cụ lúc này đang câu mày bà cụ hít lên một hơi định đáp lời của thầy chín thì bất chợt từ trong buồng hai tiếng khóc bỗng cất lên tiếng khóc mang nỗi u uất đầu đớn Tiếng khóc ấy làm cho bà cụ và những đứa trẻ phải giật mình. Bà cụ tức tốc chạy vào bên trong căn buồng nơi phát ra tiếng khóc ấy. Nến đi, nến đi con, ngoại đây. Bước vào bên trong căn buồng đang nằm trên hai chiếc giường trẻ cũ có phần mục nát là hai đứa trẻ. Hai đứa bé đang đắp chăn kín mít khắp cơ thể. Chân tay của có cóp lại có phần run rẩy. Miệng của hai đứa bé không ngừng rú lên từng hồi trong đầu đớn. Những đứa bé đang đứng ở bên một góc nhà, nhìn thấy bạn của mình quằn quại trong đau đớn. Ý thức của chúng như cũng đã hiểu sẽ được vấn đề gì đó. Và tại sao bọn chúng lại bị như vậy? Chúng nó cứ không ngừng đưa đôi mắt thương cảm của mình nhìn lên trên giường. Miệng thì cứ không ngừng rút lên từng tiếng khóc nghe não nề. Còn về phần của thầy 9 và thầy ba hai người họ cứ không ngừng liên tiếp nhận nỗi bàng hoàng đến nỗi bàng hoàng khác Mọi chuyện đã dối nên lại càng rối tung hơn Trong đầu của thầy Chín lúc này hình thành rất nhiều câu hỏi Mà chỉ có bà cụ đó mới cho thầy được câu trả lời Thầy Chín lúc này khi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ căn buồng Ông cùng với thầy ba vội vã chạy vào Chạy vào bên trong căn buồng này bất giác thầy Chín và thầy ba hai người giật mình Bởi trước mặt của họ là một cảnh tượng hãi hùng Đờ mắt của họ trắng dã như chẳng con đồng tử Tay trái của thầy ba run lên. cái gì? cái gì đây? Ở trên giường bà cụ lúc này đang cầm một bát máu đỏ tươi. Bà khẽ chậm chậm đút từng muỗng, từng muỗng vào trong miệng của hai đứa bé. Đang co giò nằm ở trên giường. Hai đứa bé lúc này hoàn toàn nín khóc. Nhưng tại sao bà cụ lại làm như vậy? Và rốt cuộc hai đứa bé đã bị chứng bệnh gì đây? Thầy chín ra hiểu cho thầy ba bước ra bên ngoài. kéo ghế ngồi vào bàn nước nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của thầy ba mà thầy chín đã lắc đầu. Với tay rót bình trà vò tách sau đó uống một ngụm. Thầy ba lúc này đang nằm trong hoàn cảnh hoang mang. Thầy ba biết và thầy chín cũng biết hai đứa bé trên giường bị vấn đề gì. Từ trong căn buồng bà cụ vội vàng vén tấm màn bước ra bên ngoài. Bà cụ nhìn vào khuôn mặt của ngay vị thầy đang ngồi trên bàn nước. Vội thở ra một hơi thật dài bà cụ liền nói. chẳng giấu gì các ông làm gì. ngôi làng này ai cũng bị một chứng bệnh lạ như nhau. Thì không biết nguồn gốc của nó từ đâu. nhưng cả năm đứa bé con của tôi đã bị mất tích và không rõ nguyên nhân. nay tôi chỉ còn lại 17 đứa. hai đứa bà nãy bị mắc chứng bệnh lạ như vậy. bà cô lao vội về nước mắt trên trán. sau đó tiến lại nơi bản nước. hình như mọi chuyện không đúng cho lắm. đều đầu tiên khi mà đặt chân đến ngôi làng này. cảnh vật hoang tàn nhà nào cũng đóng kín cửa cài then tiếp đến theo như lời của bà cụ nói ngôi làng này mắc phải một lời nguyền một lời nguyền linh nhi có nghĩa là những đứa trẻ trong ngôi làng liên tục bị mất tích mà không rõ nguyên nhân sống phải thấy người chết phải thấy xác nhưng kỳ lạ là những cái xác đứa bé nằm ở đâu nếu như thầy chín đoán bàn nãy những cái xác chết của những đứa bé trong làng đang ở dưới gầm giường của căn buồng nhà bình Và mới đây thôi hai đứa bé đang nằm trên giường của bà cụ cũng có những triệu chứng kỳ lạ. Triệu chứng này không phải là của con tán thi làm ra. cách nhận biết dễ nhất là trên người không toát ra tử khí và hai đứa bé vẫn còn sống, nhưng chúng nó bị vấn đề gì? Những muống máu được đút vào miệng của chúng khi chúng đang bật khóc và tại sao khi nó đã uống được máu thì những tiếng rú cũng lại im bật. câu chuyện này đã đau đầu lại càng đau đầu hơn mọi chuyện này là sao mới mở được nốt thắt này thì lại sản sinh thêm một nút thắt khác thầy chín vội hỏi hai đứa bé bà nãy bị mắc chứng bệnh gì và tại sao lại phải cho nó uống máu bà cụ lúc này cúi gằm mặt xuống bà không dám trả lời thầy chín việc gì đã gây ra và nỗi ám ảnh đến từng ngôi nhà này tất cả việc này có phải do một tay con tán thi gây ra Hay lại là một vấn đề khác? Bắt răng thầy ba cất tiếng nói với bà cụ. Bà cứ nói đi không sao cả. Tôi và ông ấy là một thầy lang truyền lý ý đức để cứu người. Bà hãy nói ra nguyên nhân tôi có thể giúp. Bà cụ lúc nãy ngước mắt nhìn thầy ba sau đó trả lời. Trong ngôi làng hầu như những đứa trẻ nào cũng vậy cả, đều có những triệu chứng bệnh giống nhau. Những triệu chứng ban đầu là gây sốt, sau đó thì chào bọt mép. Sau đó miệng của chúng không ngừng gầm rú lên Những tiếng hét rất hãi hùng kinh dị Chúng nó đòi uống cả máu Và bằng chứng rõ ràng nhất Bà nãy hai người cũng đã thấy Quả đúng Chuyện con tán thi và chuyện này Đích thị là có mấu chốt liên thi quan với nhau Nhưng chẳng có chặt chẽ Một tí nào cả Lý do tại sao lại nói như vậy Vì những triệu chứng trước và sau Khi bị con tán thi này cắn Sẽ rất kỳ lạ Cơ thể tỏa ra mùi thối của tử khí Sợ ánh sáng sợ ánh trăng Chúng nó chủ động hút máu người Nhưng đây thì sao Những nạn nhân này lại thụ động Nếu phân tích một cách hợp lý Thì chúng nó cùng uống máu người Để được thoải mái như nhau Nhưng một kẻ là chủ động Một kẻ là thụ động Tất cả những ý trên nói lên điều gì Và rất có thể chuyện con tán thi Và hai đứa bé mắc bệnh trong căn buồng này Vốn dĩ là hai câu chuyện khác nhau Và nó chỉ giống nhau Là điều xảy ra trong ngôi làng này nhìn bà cụ lúc này với một khuôn mặt buồn bã trong lòng thầy chín định cất tiếng hỏi thì bà cụ bất giác bên trong căn buồng một đứa bé bỗng cất lên một tiếng hét thật to Giận mình cả ba người lúc này đứng bật dậy tức tốc chạy vào trong căn buồng nơi mà hai đứa bé đang nằm bước vào bên trong căn buồng điều đầu tiên đập vào mắt của thầy chín đó chính là cả 15 đứa bé mặt mày tái xanh đang co gió đúp sau một góc tường như chúng đang sợ hãi một vấn đề gì đó. Phía bên giường là hai đứa bé đang nằm tay chân co quắp lại, không ngừng rú lên từng hồi. Bà cô định tiến lại nơi chiếc giường bất sắc thầy chín liền cản lại. Khoan đã, đừng đến đó. Hai đứa bé này đã mắc một căn bệnh kỳ lạ, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua. Tuy hai đứa bé còn sống nhưng mà tư duy của nó không còn. Nó có thể tấn công bà bất cứ lúc nào. Hãy để ta phong đạo cho nó trước khi tìm cách cứu chữa. Bà cô liền khẽ gật đầu vâng dạ Suốt cuộc đây là bệnh gì? Và tại sao nó lại trùng hợp với việc người bị tán thi cắn chúng? Đau đầu hơn nữa là việc thời gian. Thời gian đã ép thầy chín vào một hẻm cột. Đêm trăng tròn là đêm có nhiều linh lực nhất. Nếu dùng đạo pháp che đi ánh trăng, ngay lúc mà trăng tròn nhất sẽ làm cho quỷ khí đang hấp thụ bị giảm đi một nửa. Nếu vào đêm trăng khuyết còn tán thì sẽ không hấp thụ nhật nguyệt, mà nó sẽ đi hút máu người. Và hôm nay không dựa vào trăng tròn để khu trừ nó, thì ngày hôm sau trăng khuyết lại có thêm những sinh linh khác phải bỏ mạng. Tiến lại nơi chiếc giường thầy Chín vội vén tấm chăn đắp trên người của ngài đứa bé. Tấm chăn được mở ra. Thầy Chín bất sắc giật mình vì một cảnh tượng khác lại đập vào mắt của thầy. Miệng của những đứa trẻ này đang trào ra bọt mép. Tiếp theo đó là những đường gân xanh đỏ không ngừng nổi lên trên khuôn mặt. Đôi mắt trượn trắng, nhưng điều mà Thầy Chín nhận biết hai đứa bé này còn sống đó chính là bằng hơi thở. Màu ra bên ngoài lấy cho ta cái tay nải nhanh lên. Nhanh như cắt thì bà chạy thật nhanh ra bên ngoài với lý chức tay nải sau đó chạy nhanh vào bên trong. Ông mau ra sau lấy cho ta một chậu nước ấm, còn vì phần của bà cụ mau dẫn bọn trẻ ra khỏi đây. cầm cây kim bạc ở trên tay thầy chín cởi quần áo trên cơ thể của hai đứa trẻ cây kim bạc đầu tiên được thầy chín ghim xuống đầu tiên là cửu vĩ tiếp đến là cự huyết và cuối cùng là khí thái nhằm đặt thông lục mạnh vào huyết thông tĩnh mạch giúp điều hòa lại cơ thể lúc này từ bên ngoài thầy ba khẽ cầm chậu nước bước vào bên trong căn buồng thầy ba lo lắng khẽ hỏi sao rồi Thầy Chín lúc này không trả lời câu hỏi của thầy ba, tiếp đến thầy Chín rút từng sợi kim bạc ra khỏi cơ thể của đứa bé, sau đó bỏ vào chậu nước mà thầy ba vừa đặt xuống giường. Chậu nước sau khi bỏ cái kim bạc vào đó nó đã biến đổi đi màu nguyên thủy của nó, trở thành một màu đen kịt. Phía bên trên chậu nước đang nổi lên những mảng bọt trông rất kinh dị. Ngước mặt lên nhìn thấy thầy Chín, thầy ba hoảng sợ rồi nói, Tại sao lại giống như vậy, chó dại sao? Thì chính lúc này liền trả lời Không hẳn là như vậy Những đứa trẻ này tuy rất giống nhau Với chó dại nhưng mà người bị mắc bệnh chó dại Họ không uống máu Mà chỉ khiến cho những sợi dây thần kinh Bị liên tâm linh dị Không còn chủ động được cơ thể dẫn đến điên loạn mà thôi Nhưng đây thì tại sao? Ông nhớ đến bà nãy bà cụ đã cho Hai đứa bé này uống máu Sau đó chúng liền im lặng Ta còn đang liên tưởng đến một vấn đề gì khác. Thầy ba liền ấp úng, vấn đề gì vậy à? Với đắp lọ thuốc bôi định lại, thầy chín đền khẽ nói, Những triệu chứng này và ngay cả phần nước trong chậu cho thấy, Đây là bệnh chó dại, Nhưng vấn đề ở đây là hai đứa bé này không phải trực tiếp bị chó cắn, Mà là bị một người bị chó dại cắn mà phát bệnh sau đó cắn phải. Và những suy nghĩ của ta bản này đã đúng, đây là hai sự việc nhưng mà diễn ra tại cùng một thời điểm việc ngôi làng này bị mất tích những đứa trẻ sau đó là việc chó dại này cho thấy tất cả đều xảy ra ở cùng một thời điểm và nạn nhân đều là những đứa bé dân làng ở đây không thể nhận biết và kết luận đó là một loại bệnh cho nên mới cho rằng ngôi làng này bị dính bởi một lời nguyền linh nhi bước hai chân xuống giường thầy chín liền nói tiếp việc tất yếu nhất bây giờ là phải ngăn cản độc chó dại trên người của hai đứa bé Còn về phần của ông, ngay bây giờ, ông hãy chạy thật nhanh đến căn nhà của bà hàng nước. Nói với Bình việc lập đàn tác pháp khu trừ tán thi vẫn làm, nhưng địa điểm thì phải thay đổi. Và địa điểm ấy không nơi nào khác chính là tại ngôi làng này. Ngôi làng này sao ạ? Không sai. Ngôi nhà của Bình bây giờ có thể về cũng bằng thừa, vì đơn giản mục tiêu của nó nằm ở đây. Và việc tác pháp tại một ngôi làng này là quá hợp lý. trang tròn bị che khuất hai đứa bé mà ta cần tìm cũng đang ở đây. Chỉ cần pháp khí thời gian và định mạnh mà thôi. Ông mau quay về nhà của mình đem tất cả pháp khí đến đây trước khi trời tối. Thầy ba gật gù sau đó quay lưng bước đi ra khỏi ngôi nhà. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nếu hôm nay không có duyên đến căn nhà của bà cụ, không biết được những sự việc xảy ra tại ngôi làng này, chắc có lẽ điểm này thầy chín đã thất bại. Nhưng may mắn thay mọi việc đều bị thay đổi. Hai đứa bé đúng là hai ngôi sao tốt của thất tinh Và căn bệnh của hai đứa bé mắc phải không hẳn là họa, mà đó lại là phúc. Nhưng cái họa này thật khó để mà né. Nói một cách dễ hiểu hơn thầy Chín đang đối đầu với hai sự việc, một là con tán thi, hai là căn bệnh lạ này. Thật đúng với một câu mà năm xưa Gia Cát Lượng đã nói, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên. Quay trở lại chiếc rừng tre nơi mà hai đứa nhỏ đang nằm, một căn bệnh lạ với những triệu chứng rõ ràng đã cho thấy, Đây là bệnh chó dại Nhưng chó dại đều có uống máu người Và tại sao căn bệnh này lại nhằm vào những đứa trẻ Mà những người khác trong làng thì lại không bị làm sao Nhìn vào chậu nước đã đổi màu đèn kịt Tạm thời độc của chó dại đã bị ngăn lại Tránh để cho nó bộc phát ra bên ngoài Thầy chín lại tiếp tục cầm trên tay những cây kim bạc Sau đó ghim vào những huyệt đạo nhằm đả thông kinh mạch Vừa lấy trong tay này ra một ít dược liệu Trong bó thuốc, thầy Chín tách ra mỗi thứ một ít, gói chúng vào vinh nhau thành một bó thuốc nhỏ. Thầy Chín liền gọi. Bà cụ, bà mau vào đây. Từ bên ngoài, bà cụ khẽ dắt tay những đứa bé bước vào trong căn buồng Nhìn lên chiếc giường tre nơi hai đứa bé đang nằm. Bà cụ liền tặng lưỡi lắc đầu ngao ngán. Nhận bó thuốc từ tay của thầy Chín đưa cho bà cụ liền hỏi. Đây là... Thầy Chín liền vội đáp. Đây là một ít dược liệu của ta mang theo, bà hãy bỏ chúng vào siêu nấu thành thuốc, sau đó chia thành hai chén nhỏ rót và mang lên đây. Phần thuốc còn lại bà hãy để cho những đứa trẻ ở đây uống như một cách phòng bệnh. Thôi, mau làm theo lời của ta dặn đi. Xét lời thì bà cụ liền dắt tay những đứa bé ra đằng sau căn nhà. Bên trong căn buồng bây giờ chỉ còn lại mình thầy Chín và hai đứa bé, và việc tất yếu mà thầy Chín cần làm bây giờ. Là làm cách nào để cứu hai đứa bé này mau khỏi bệnh Vì đây là căn bệnh lạ Muốn trước khỏi cũng là một việc nan dài Chưa dừng lại ở đó Nguy hiểm nhất bây giờ đó là thời gian Thời gian cứ như vậy trôi qua Cầm những thanh kim bạc ở trên tay Thầy chín một lần nữa Ghim những cây kim bạc xuống người của hai đứa bé Tại một nơi khác trong căn nhà của bà hàng nước Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là đầu giờ chiều, ánh nắng ban trưa chói chàng chiếu xuống. Hiện rõ lên hình bóng của một người thanh niên. Đó là Bình, Bình đang lo lắng. Lo lắng ở đây là Bình lo lắng liệu cả hai người thầy kia có thực sự kiếm được hai đứa bé trong nhà bà cụ hay không. Và cái lo lắng thứ hai của Bình là cho những sự việc sắp xảy đến trong đêm nay. Tất cả những món đồ mà thầy chín dặn mua ban sáng Bình đã mang về đầy đủ Và đang được đặt bên một gốc cây bằng trước căn nhà của mình Chỉ cần đợi hai người thầy về Và cùng nhau lập đàn tác pháp khu trừ tán thi mà thôi Vội thầm một hơi thật dài Chứa đầy sự lo lắng Bình thầm nghĩ Liệu mọi chuyện có thật sự suôn sẻ hay không Đến lúc này Bình vẫn không hề hay biết Những chuyện mà cả hai người thầy gặp phải Sau khi họ đến ngôi làng của thầy ba Và hơn nữa Bình cũng chẳng thể nào ngờ tới Việc lập đàn tác pháp hôm nay không phải là tại căn nhà của mình. Mọi chuyện đã thay đổi nhưng nó chuyển sang tệ hơn. Nếu hôm nay không thể khu trừ được con tán thi thì chắc có lẽ lại thêm những người khác phải bỏ mạng. Nỗi đau mất con ai chẳng vậy. Bình đã mất đi đứa con trai độc nhất của mình. Bình chẳng muốn cho những bậc làm cha làm mẹ phải chịu một lần đau khổ như Bình. Tại căn nhà của bà cụ Nhìn đồng hồ lúc này đã là 3 giờ chiều Thầy chín lúc này vẫn còn đang loay hoay Với những cây kim châm Thầy chín lúc này cũng đã đã thông Hết tĩnh mạch của hai đứa bé Lúc này bà cụ bước vào Trên tay cầm hai bát thuốc nóng hổi Đang bốc khói nghỉ ngút thuốc đây rồi tôi đã xác theo những ý của thầy Tốt mau mau bà hãy đút cho nó uống đi Bà cụ lúc này đặt bát thuốc xuống bàn Tay còn lại cầm một chiếc bát Khuấy đều thuốc ở bên trong bà cụ muốn từng muỗng cho vào miệng của hai đứa trẻ thật đáng mừng là hai đứa bé này chỉ trong giai đoạn mới bắt đầu bị bộc phát nên vấn đề ngăn cản sau đó lấy độc ra từ kim bạc vẫn còn có thể cứu được tính mạng của chúng việc thứ nhất hai đứa bé thuộc sao của thất tinh bắt đầu cũng đã tìm thấy tiếp đến là bệnh tình của chúng mới chỉ bắt đầu phát tác mà thôi và với khả năng của thầy chín có thể cứu chữa được nếu đến trễ hai ba ngày nữa Thì hai đứa bé sẽ phải chịu một cái chết do động phát tấn công Điều đáng mừng thứ ba là nguyên nhân Căn cơ nơi mà hơn 30 cây xác dưới gầm giường đã chứng minh cho tất cả Đều bị bắt tại ngôi làng này Chỉ còn một thời gian nữa Thời gian quả thật như là một mũi tên không chờ đợi một ai Có thể nói lúc này thầy Chín như đang ngồi trên một cách chào dầu Điều mà thầy Chín đang chờ đợi Đó chính là thầy ba Trách nhiệm và nghĩa vụ của thầy ba là phải chạy thật nhanh đến căn nhà của bà hàng nước nhằm thông báo một tin khẩn đến với bệnh. Thời gian đã quá gấp rút nhưng tất cả mọi chuyện vẫn còn đang trong dấu chấm hỏi. về con tán thi hôm nay chắc chắn nó sẽ đến đây vì số lượng linh nhi nó hút bây giờ cũng sắp đủ. Cộng thêm đêm này là đêm trăng tròn tinh hoa của nhật nguyệt, công đồ để biến nó trở thành một đại cương thi. Xong rồi thưa thầy. Thầy Chín đưa tay cùng mình chạm vào bảo mạch trên tay của đứa bé. Khét nở một nụ cười, Thầy Chín liền nói. Tốt quá rồi. Bây giờ hiện tại hai đứa cháu đã qua cơn nguy kịch. Bà hãy chăm sóc cho hai đứa bé này thật kỹ. Mong sao giúp cho nó có thể khỏe mạnh hơn. Vì hai chúng nó là cứu tinh của tất cả mọi người. Ngay đến đây, hai mắt của bà cụ sáng rực. Hai đứa bé đã được cứu. Mà người cứu hai đứa bé lại là một người bà không tin tưởng. Con mắt của bà bây giờ nhìn thầy Chín đã khác. Bà cô lúc này vâng dạ rồi thầy Chín liền hỏi. đêm nay ta sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng trước hết bà cho ta hỏi, nhà cô vị trường làng ở đâu ta muốn gặp ông ấy? Bà cô lúc này đang kéo chiếc chăn đắp lên người của hai đứa bé. Sau đó bà ngước mặt đi nhìn thầy Chín rồi vội đáp Nhà trường làng nằm ở cuối thôn, trước nhà có một cây đa rất lớn. Thực chất ông ta không phải là một người bình thường, ông ta là một tăng y tu đạo. Ông đi hết đoạn đường này có thể nhìn thấy một cây đa cổ thụ rất lớn, độ tuổi khoảng 100 năm. Sau đó thì đi sâu vào bên trong đó có một ngôi chùa nhỏ, ông trường làng đang tu ở trong đó. Nhưng mà thầy muốn tìm ông ta là để làm gì? Thầy Chín vội đáp, tôi muốn hỏi ông ta một số việc vì ông ta là người đứng đầu làng. Cho nên có lẽ chuyện lớn nhỏ trong làng ông ta có biết. Nếu ông ta thực sự được sự tin tưởng của dân làng, ta cũng sẽ nhờ ông ta giúp một số việc. Mọi chuyện ta sẽ đưa ra ánh sáng, và việc ngôi làng này tại sao bị những vấn đề kỳ dị như vậy, ta nghĩ ông ta cũng sẽ biết. Thầy Chín liền vội vàng khoác tay nải lên vai rồi từ giã bà cụ. Tôi phải đi rồi, nhưng mà tối nay tôi sẽ quay lại, nhằm xem tình trạng sức khỏe của ngài đứa. Vừa lấy trong tay này ra một lọ thuốc màu hồng Sau đó đưa cho bà cụ thầy chín nói Đây là oải hương Khoảng một canh giờ bà sẽ cho ngài đưa chúng nó người. Mùi thơm của oải hương có thể giúp cho ngài chúng nó màu chóng tĩnh lại Hai đứa không có sao cả Bà chỉ cần chăm sóc những đứa bé thật kỹ dùng thật là được Mọi chuyện thì cứ để cho ta lo Nhận lọ thuốc trên tay của thầy chín Bà cụ liền gật đầu tôi cảm ơn thầy Thôi tôi đi đây Bạn như đóng chặt cửa khi nào tôi gọi thì hãy mở. Xích lời, thầy Chín bước đi thật nhanh ra bên ngoài. Bên ngoài quả thật rất hoang tàn. Nhìn vào từng ngôi nhà đã đóng kín cửa, dường như họ đang rất sợ hãi. Sợ hãi một lời nguyền. Những cơn gió vẫn không ngừng thổi qua. Một ngôi làng hoang sơ tuy có người nhưng lại chẳng có người. Tùy trong ngôi làng có người sinh sống mà lại hoang sơ đến sợ hãi. Sở dĩ mà Thế chín muốn tìm Lão Trường Làng Là vì ngôi làng này Lão ta nắm chức vụ cao nhất Những lời mà Lão Trường Làng nói như một mệnh lệnh Buộc người dân trong làng phải nghe theo Mình chứng rõ ràng nhất Qua lời nói của bà cụ đã nói Lão Trường Làng đã từng nói có làng này đã dính phải một lời nguyền, Một lời nguyền của Linh Nhi Thế nên tất cả mọi người phải ở trong nhà Cài thêm thật kỹ Không được ra ngoài vào ban đêm Và hạn chế về nhà sau năm giờ. Quả đúng là như vậy, người dân đâu ai dám hé cửa. Bởi vậy mới nói câu nói của vị trường làng rất có sức nặng. Đi đến cuối con đường, Thầy Chín nhìn hướng mắt lên cao. Quả đúng như lời của bà cụ đã nói. Cuối con làng lập tức hiện ra một cây đa cổ thủ hơn trăm tuổi đời. Cây đa rất to tự hồ như là một người khổng lồ xanh đang hiên ngang giữa trời vậy. mất khoảng nửa tiếng để Thầy Chín đến được nơi gốc đa phía cuối làng. đứng trước gốc đang nhìn vào bên trong, trước mắt của thầy lúc này là một ngôi chùa nhỏ cũ kỹ. Từ bên ngoài nhìn vào, điều đầu tiên mà thầy chín thấy đó là một pho tượng bằng đồng tạc Phật thích Camuni. Bên trong nhà khói hương cứ không ngừng bốc lên, tiếng tụng kinh gõ mõ không ngừng vang lên từng hồi. Một ngôi chùa cổ kính nằm dưới gốc của một cây đa cổ thụ, và theo như lời ban nãy bà cụ đã nói. Chắc chắn ngôi chùa này chính là nơi vị trường lạng đang sinh sống. Bước vào trong tránh điện, Thầy Chín lúc này nhìn thấy một lão tăng y độ tuổi cũng khoảng ngũ tuần, đang xoay lưng về phía phò tượng vật. Tay của ông ta không ngừng gõ mõ miệng thì đang niệm một hồi kinh gì đó. khó nhàng từ ly hương búc lên, bất giác Thầy Chín liền gọi, Chào ông. Thầy Chín vội cất tiếng chào, thì ngay lập tức tiếng tụng kinh gõ mõ dừng lại. bên trong căn nhà vị tăng y khé quay đầu lại nhìn đằng sau khé đặt chúc mõ xuống đất vị tăng y đứng dậy quay lại nhìn nơi trước nhà chấp hai tay trước ngực khuôn mặt trầm tư sau đó là một nụ cười thân thiện vị tăng y liền nói a di đà phật thí chủ đã tìm đến đây cốt là có chuyện gì cần lão nạp giải quyết thầy chín lúc này cũng chấp tay trước ngực rồi nói chẳng giấu gì vì trường làng tôi là một đạo sĩ và sợ dĩ tôi tìm đến đây và tìm thầy cốt là muốn nhờ thầy giải thích cho một số việc đó là nguyên nhân tại sao ngôi làng này lại trở nên hoang tàn đến như vậy. hơn thế nữa là người dân trong làng này rốt cuộc họ đang gặp phải vấn đề gì. về tăng y trường làng khẽ hướng tay sang ngang chỉ về phía trước ghế rồi liền nói thầy ngồi vào bàn đi à. khẽ kéo chiếc ghế ngồi vào bàn chiếc bàn gỗ màu đen khá đơn giản được làm từ gỗ mun. những làn khói nhang cứ không ngừng bốc lên vị trường làng kéo ghế ngồi vào bàn nước tiếp ông tay với lấy một bình trà khẽ rót đưa sang cho thầy chín rồi liền cất tiếng nói ông cũng đã biết ngôi làng này không hiểu vị vấn đề gì mà phần lớn những đứa con nít cứ không ngừng bị mất tích phần còn lại thì bị nhiễm một chứng bệnh rất lạ không có một thầy lang nào dám đến gần để chữa trị họ nói đây là một căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm người bị nhiễm bệnh nếu không tìm được thuốc chữa trị thì nạn nhân sẽ trở nên tâm thần bất loạn dẫn đến bất tự chủ rồi cắn người kinh dị hơn là những nạn nhân sau khi bị cắn có những triệu chứng như là đôi mắt đỏ sọc hai mép chảy đầy bọt răng nanh mọc dài và tiếp đó thì cắn người bừa bãi vội đưa tách trà lên uống một ngụm mồi chè sen theo những làn khói trắng bốc lên phẳng vất quanh mũi khi đặt xuống bàn thầy chính khẽ nói Tôi đã gặp hai nạn nhân bị chứng bệnh này Và tôi cũng đã cứu được họ Nhưng đó chỉ là trong một giai đoạn Nhưng mà nếu để quá lâu Tôi e là tôi cũng chẳng thể cứu được Nhưng mà nguyên nhân cơ bản Mà tôi tìm đến vị trần làng đây Cốt là để tìm hiểu ra nguyên nhân Nguyên nhân là tại sao Và từ khi nào ngôi làng này đã bị vấn đề như vậy Vị trần làng liền vội đáp Nguyên nhân thì tôi cũng không nắm rõ Vì vốn dĩ khi mà căn bệnh này phát tán thì đã có rất nhiều những đứa trẻ đang mắc phải và việc đó cũng là việc khiến cho tôi đau đầu trong thời gian này. Thầy chín lúc này liền vội đáp: việc những đứa trẻ trong làng bị mất tích, vậy ông cũng cho nó vào vấn đề ngôi làng này bị dính một lời nguyện hay sao? Vì trường làng lúc này gật đầu sau đó liền nói: không sai, tôi nghĩ mà xem, từ việc những đứa trẻ bị mất tích cộng với việc căn bệnh này xảy ra. Hai thứ này đều đổ lên đầu của những đứa trẻ. Chưa dừng lại ở đó, Những cái chuyện này xảy ra không chỉ phải chỉ ập vào làng của tôi hay sao? Vậy tất cả cũng đủ nói rằng, Ngôi làng này bị một lời nguyện của Linh Nhi thì có gì sai chứ? thầy ba nở một nụ cười nhìn vị trường làng rồi nói, Không, ông đã sai rồi. Ông đã sai ngay từ phút ban đầu. có bao giờ ông nghĩ việc những đứa trẻ mất tích kia, Và việc căn bệnh là hai câu chuyện khác nhau hay không? Không, không thể nào chứ. Tại sao ông lại dám khẳng định đây là hai câu chuyện khác nhau? Thầy Chín vội xuột tay đáp. Ông hãy bình tĩnh đi, từ có nhân chứng và vật chứng cho nên tôi mới dám mạnh miệng nói đây là hai sự việc. Và nó đủ chứng minh một cách thuyết phục cho ý của ông là sai. Việc thứ nhất ông đã đúng là ngôi làng này đã mắc phải một căn bệnh. Và việc những đứa bé bị mất tích trong ngôi làng là do một con tán thi hút máu người gây ra. Tán thi? Tán thi là cái gì vậy? thầy chín uống một ngụm trà sau đó tiếp tục trả lời đã bao giờ ông nghe qua việc cương thi chưa và tán thi nó cũng thuộc một dạng như vậy hốt máu ăn thịt người để nuôi dưỡng cơ thể của mình và thêm nữa sự mất tích của những đứa bé trong thôn là do con tán thi đó gây ra nhưng mà tại sao tôi lại dám khẳng định với ông như vậy không phải là ban nãy tôi có nói vật chứng lẫn nhân chứng thứ nhất vật chứng nó nằm ở đây Thế chín lấy trong tay nải ra một đạo thích sắt minh thông linh phủ có màu đỏ Sau đó đặt lên bàn Nhìn vào đạo phù triển vị trừng làng tín lại Rồi cười thật lớn Thưa này á Ông có đi mà lược con nít Đây là vật chứng Vậy tôi cũng có thể nói Tách trà này cũng là vật chứng cho lời của tôi nói ngôi làng này bị dính lê nguyên Thầy Chín liền nở một nụ cười Tiếp đến thầy nói Nếu không tin ông hãy vào bên trong căn nhà Lấy cho ta một cốc nước trắng Co pha một ít rượu Sau đó thì mang ra đây